các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ngã khuỵu xuống dưới giường, hai mắt dần mở đi. Trước khi ngất lịm, cô nhận ra hình như có một bóng người nào đó đang cầm tay của đệ mà đâm xuống người của bà ngọc. <cười> một tràng cười ré lên đầy quái dị, như để kết thúc cho một bức màn u tối trong đôi mắt của Hương, cũng như là cơ sở mắt xa mình là